bạn Tiểu thuyết Mãi mãi là bao xa Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm Nguyễn Thị Thại Dịch Cuộc đời anh là một đường thẳng Nếu có gấp khúc chỉ là để gặp em chương 61 Kết cục Buổi chiều lăng lăng nổi dận đung đung Sách vali hành lý ngồi xe lửa về nhà Trước khi lên tàu Cô vội vàng chạy đi sửa điện thoại Sợ mình bỏ lỡ những lời giải thích Của Dương làm hàng Trên tàu hòa sóc này, cô tựa đầu vào cửa sổ bằng kính, nhìn màn hình di động. Trong lúc chờ đợi, Lăng Lăng ngày càng lo lắng, bất an, bong sáng 3 giờ đi thoáng hiện lên trước mắt, hết lần này đến lần khác. Cô sợ hãi, sợ dưng làm hàng gọi điện đến, nói với cô, xin lỗi, Lý Phi Phi thích hợp với anh hơn em. Lăng Lăng che mắt, cố khuyên bản thân phải bình tĩnh, buộc chính mình tin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, có thể bọn côn nạn kia nói năng bậy bạ đặt điều khống, cũng có khả năng Lý Phi Phi muốn sửa vào đó để khủy động dư luận. Xe lửa bon, bon tiến về trước, bánh xe không ngừng lăn, cán qua từng giây thần kinh yếu ớt của cô. Chiều hôm sau, lúc xe lửa sắp về đến ga, dị động của cô suốt cuộc cũng xeo. Lăng Lăng tức tốc cầm lấy điện thoại bằng hai tay, bắt máy. Hàng Trong toà tàu rất ổn, cô bịt một bên tai để có thể nghe rõ hơn tiếng nói của Sương Lâm Hạng. Em đang ở đâu? Sao ồn vậy? Trên xe lửa, cô nói. Xe lửa? Để anh yên tâm xử lý tốt chuyện dự án, cô không thể không cắt anh nói. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, em hơi mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi thư sẵn. Ở bên cạnh mẹ. không được, chờ anh xử lý xong chuyện dự án, anh đến nhà tìm em, bàn với mẹ em chuyện kết hôn của tụi mình. Vâng, nhớ thấy anh chụp trên mạng, lăng lăng ôm một bụng tức giận, lại không thể trực tiếp phát tác. Cô ngần ngừ một lúc hỏi, anh ở thành phố B làm gì? Anh nói toàn chuyện liên quan đến dự án, nghe ra mỗi ngày đều rất bận trong khi chuyện của Lý Phi Phi thì một chữ cũng không nhắc đến. Cuối cùng anh nói, anh rất nhớ em. Cô nghe xong đầu chật nóng lên, thốt ra một câu không nên nói. Không phải anh có Lý Phi Phi rồi sao? Em... Dương làm hàng lập tức cào giọng Anh chụp hai người ở trong xe hồn nhau nồng nhiệt đến khách sạn thuê phòng có thể nhìn thấy khắp nơi trên mạng. Anh cũng không định giải thích với em một chút sao? Chuyện em và Trịnh Minh Hậu đã giải thích với anh chưa? Sự nhẫn hại của Lăng Lăng đã lên đến cực hạn không thêm quan tâm người trong toa tàu nhìn mình ra sao. Cổ lớn giọng nói Ý anh là anh cố tình trả đũa em? Trả đũa ư? Em cho anh là loại người nào? Giọng Dương làm hàng không còn bình tĩnh. Ý anh là, anh có thể tin em, tại sao em lại không thể tin anh? Từ trước tới nay, em chưa bao giờ cùng chị Minh Hảo tới khách sạn thuê phòng. Dương Lâm Hằng nói, ừ, bọn em chỉ quang minh chính thại ôm nhau, căn bản không thèm kiên xe ánh nhìn của người khác, cũng không cần gì xét đến cảm nhận của anh. Em đương nhiên là muốn quang minh chính thại mà ôm anh trong trường, nhưng em có thể sao? Một cơn út ức dâng lên, cô bật khóc, tuy rằng đã cực lực khống chế nhưng giọng nói vẫn còn nghẹn ngào. Em không thể, anh là Dương Lam Hằng, anh là thầy em, tất cả mọi người đều nói không cho phép em càn trở tương lai của anh. Anh bảo em phải làm thế nào? Anh xin lỗi. Nghe thấy tiếng khóc của cô, giọng thiệu Dương Lam Hằng lập tức mềm hẳn. Chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh đưa Lý Phi Phi về khách sạn, cô ấy uống rượu, trong lúc xuống xe đột nhiên hôn anh, anh thực sự đã đẩy cô ấy ra. Sau khi đưa cô ấy về khách sạn, anh cũng nhanh chóng rời đi. Em phải biết những phóng viên kia thích bóp méo sự thật. Giải thích rất hợp lý nhưng lăng lăng cũng không hoàn toàn tin. Cô lại hỏi, vậy sao di động anh lại ở chỗ cô ta? Anh để quên áo ở chỗ cô ấy, di động nằm trong tụi áo. Tại sao anh phải cười đồ? Cô ấy làm bẩn áo anh Lăng lăng lạnh lùng ngắt lời anh Anh gạt em Anh làm gì cũng luôn cực kỳ chú ý chi tiết Anh sẽ không quên đồ của chính mình Nhất là thứ quan trọng như điện thoại Tình huống đó Dương Lâm Hàng hơi ấp úng Anh Sự ngờ vực cứ như cỏ dại Sinh trường tươi tốt trong lòng Tình huống lúc đó thế nào Lăng lăng anh không muốn nhắc lại chuyện đó Tóm lại anh không làm chuyện gì có lỗi với em hết Không muốn nhắc lại Được thôi, Lăng Lăng cứng sẵn nói Vậy vĩnh viễn đừng nhắc nữa Nói xong, cô ngắt điện thoại Nhất thời kích động ném di động ra ngoài cửa sổ Lăng Lăng tự nhận mình không phải một đứa con gái bốc đồng Nhưng cũng có lúc sự không nỡ chia ly Cùng áp lực từ bên ngoài Sẽ đẩy sức chịu đựng của một người đi đến cực hạn Lào âu quá mức khiến cô đánh mất lý trì vốn có thần kinh căng cứng của cô có thể đứt vượt bất kỳ lúc nào Chờ đến khi cô tỉnh lại Muốn hối hận thì đã quá muộn Điện thoại đã bị xe lừa bỏ lại trên một mảnh đất mình mông hoàng vắng Hôm sau, Lăng Lăng vốn kiếp sức vì đường xa Lại ngồi trước máy tính xem các vai chat Hết lần này đến lần khác Chờ đợi Avata đầu hỏi nhỏ chớp sáng hỏi cô Em có đó không? Nhất định trước tiên cô sẽ trả lời anh rằng Không có, không có, không có Trong lúc xuất xuất fret danh sách bạn bè Một tiêu đề gây sốc nhảy ra trên màn hình Lý Phi Phi thừa nhận bạn trai là giáo viên đại học Lăng lăng nhanh chóng lick vào tin tức dẫn tới blog của Nam. Lý nhiên dám công khai trên blog của mình thân phận bạn trai trong lời đồn, cô ta còn ngang nhiên viết. Tất cả mọi người đều dùng những lời từ ngữ nhạy cảm để mô tả mối quan hệ của tôi và anh ấy, thậm chí còn có người nói anh ấy dùng một chiêu để mua một đêm của tôi, tôi rất thất vọng. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của đàn ông phải dùng tiền tài để thể hiện, còn sự quyến rũ của phụ nữ chỉ có cơ thể trẻ trung xinh đẹp thôi sao? Có lẽ trong giới giải trí sẽ không thể có tình yêu đích thực mà chỉ còn là giao dịch giữa quyền lực và sắc đẹp. Mọi người đều rất tò mò anh ấy là ai, đúng không? Một tay phú hào dùng một triệu đô la để mời tôi ăn cơm, một nhà đầu tư phim truyền hình nào đó, hoặc là một kẻ nhà giàu tích cực theo đuổi người đẹp như tôi. Đều không phải, anh ấy chỉ là một giáo viên đại học bình thường, có cuộc sống khiêm tốn, chuyên tâm nghiên cứu sách phẩm. Tôi không phủ nhận mình thích anh ấy, thích từ khi còn rất nhỏ, thích nhân phẩm của anh, tài năng của anh, cả tính của anh. Trong mắt tôi, anh ấy là loại đàn ông chỉ dùng sức hấp dẫn của nhân cách để chinh phục phụ nữ. Bên dưới có người đặt câu hỏi, Phi Phi hiện nay có rất nhiều người phàm nữ xài sức che giấu cuộc sống thường của bản thân, tại sao cô lại thẳng thắn như vậy? Cô trả đáp Thích là thích vì sao không dám thừa nhận, tôi không sống những người khác, rõ ràng là thích nhưng đồng thời lại sống chết dấu xím khi bị người ta nghi ngờ. Còn có người hỏi, cô không sợ quan hệ của hai người lộ ra sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất sau này của mình sao? Cô ta đáp, đối với tôi mà nói, lấy một người đàn ông mình yêu có ý nghĩa hơn rất nhiều so với làm một diễn viên. Vì anh ấy, tôi cảm tâm tình nguyện từ bỏ sự nghiệp của mình, làm một người mẹ hiền, vợ đảm. Bên dưới có rất nhiều người cảm khái nói ở trong giới giải trí phù hòa vẫn còn có một tình yêu thuần khiết đến thế khiến người khác vô cùng hâm mộ và cảm động. Lăng lăng kéo xuống phía cuối trang viết một đoạn comment. Tôi cũng từng thích một người đàn ông bị nhân cách của anh ta hấp dẫn thật sâu, thích nhân phẩm của anh ta, thích cá tính của anh ta, ngưỡng mộ tài năng của anh. Nhưng tôi không dám nói ra sợ quan hệ của chúng tôi càng trở tiền đồ của anh ấy. Tôi cũng không dám vì anh ấy mà từ bỏ tương lai của mình, sợ là một người mẹ hiền vỡ đảm như tôi sẽ không có năng lực giữ lấy một người đàn ông hoàn mỹ như thế. Tôi không biết liệu mình yêu anh chưa đủ hay là tôi quá yêu anh. Nhưng đã lựa chọn như vậy, tôi không hối hận. Lý Phi Phi không trả lời, comment của cô nhanh chóng bị trơn vùi trong hàng loạt comment ao ao như thủy chiều. Lăng lăng trôi chát nhìn màn hình máy tính. So với Lý Phi Phi, comment của một người không hề quan trọng như cô, chỉ mời nhà tựa bụi Trần Giờ phút này, ý nghĩa sợi đi của cô thực sự bị xào động. Lăng lăng, quyền đi con. Mẹ bày không biết từ lúc nào đứng sau lưng cô đã sớm đọc được tất cả con Đàn ông như vậy không giữ được đâu Mẹ bạch vỗ vỗ vai cô Nghe lời mẹ ra nước ngoài đi Phụ nữ tốt hơn hết vẫn phải dựa vào chính mình Đừng cản trở tiền đồ của người ta Cũng đừng cản trở cuộc đời của chính mình Buổi chiều lăng lăng đi tìm mua điện thoại mới Bởi vì khắc vùng nên không thể làm lại sim điện thoại Cô đành phải mua sim mới Gọi điện cho rừng làm hàng Di động ảnh tắt máy Có lẽ đang rỗi cô Cô hét nhẫn lại nhịn, suốt cuộc không chịu nổi, gửi một tin nhắn, nói với anh. Em lập Lăng Lăng, đây là số điện thoại mới của em. Sau đó, Lăng Lăng đi vào một trường dạy tiếng Nhật, hỏi hàn chi tiết cụ thể, xem quả phòng ốc, ghi danh nhập học và nộp học phím. Vừa làm xong mọi thứ, Dương làm hàng bỗng gọi điện cho cô. Lăng Lăng, em đang ở đâu? Ở trong nhà em. Anh nói. Bác gái nói em đi ra ngoài rồi. Anh... Lăng lăng kích động đến nỗi, tay nắm chặt di động, run run cho anh biết địa chỉ hiện tại của mình. Anh đến tìm em sao? Chờ anh nhé. Tình yêu thường không cần nhiều ngôn từ. Vâng, cô mỉm cười, gật gật đầu. Em chờ anh. Trước cổng trường dậy tiếng nhật, lằng lăng đứng đó, ngóng về phía ngã tư. Mỗi chiếc taxi gì đi ngang qua đều khiến hy vọng của cô dâng lên mười chút rồi lại nặng nề sẹp xuống. Cuối cùng, một chiếc taxi dừng phía trước cô, dừng làm hàng bước xuống. Anh đứng yên tại chỗ, gần trong găng tóc, chỉ nhìn cô. Cô không muốn nói gì cả, chỉ chạy ao qua, ôm chầm lấy anh. Nhịp tim của anh hối hả mà nặng nề. Giờ phút này, ấm ức kiểu gì cô cũng không quan tâm, cái gì cũng đều có thể tha thứ. Nhưng khi anh ngằng đầu nhìn thoáng qua tấm biển, Tổ chức Giáo dục Nhật ngữ quốc tế Sakura liền im lặng một hồi lâu. Cô đứng thẳng, ve mặt của anh khiến cô hơi hốt hoảng Hàng, tại sao lại gạt anh? Anh nói. Anh nghe nói em đã làm xong thủ tục giời trường lẫn chứng nhận xuất ngoại du học. Em đã quyết định phải đi vì sao còn muốn nói dối anh. Lăng lăng không tìm được từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi lòng của mình. Cô may mắn biết dường nào mới tìm được một người đàn ông như vậy yêu thương. Anh cái gì cũng có nhưng vì cô mà tình nguyện buông bọm. Cô cũng bất hạnh biết dừng nào Đem lòng yêu một người đàn ông Khiến cô vì anh mà can tâm chịu đựng hết thầy Tại sao em không thể nghe lời anh Cuộc sống ở nước ngoài không dễ dàng Anh không muốn em đi để chịu khổ Lăng lăng cười nhẹ Anh không cần lo Cuộc sống kiểu xã hội cũ em cũng đã kinh qua Thì sống ở nước phát triển còn không chịu đựng được sao Dường làm hàng cố sức ổn định cảm xúc rồi mới nói Lăng lăng Vậy em có nghĩ cho anh không Anh đã hơn 30 rồi, anh là một thằng đàn ông bình thường Lăng lăng, dường làm hàng ôm lấy cô, nói rõ ràng bên tay cô Ở lại đi, vì anh Em đã gửi thư chấp thuận cho giáo viên ở Nhật rồi Ông ấy đang giúp em xin chứng nhận tư cách, em không thể đổi ý Dường làm hàng kinh ngạc nắm chặt hai vai cô, bắt cô đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt anh Nếu anh nhất quyết muốn em ở lại thì sao? Giọng điệu dường làm hàng hết sức nghiêm túc, đáng sợ Lăng Lăng gắng chịu đựng cơn đau trên vai. "Anh đừng ép em. Nếu giữa anh và đi nước ngoài, em chỉ có thể chọn một." Lăng Lăng cho rằng anh chỉ nói thế thôi, rừng Lâm Hàng yêu cầu như vậy, anh sẽ không nhẫn tâm chia tay với cô. Tại sao anh không thể tôn trọng lựa chọn của em? Cô nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt rừng Lâm Hàng, đó là ánh mắt cô chưa bao giờ bắt gặp trước đây. Mà kệ anh nóng giận đến mức nào, cô cũng không sợ. Nhưng phản ứng của Dương Lâm Hàng bình tĩnh không ngờ, không có phẫn nộ, cũng không nói lời nào. Lăng lăng hốt hoảng, hai tay chụp lấy cành tay anh. Hàng, anh. Anh tôn trọng em, em cứ theo đuổi cái em muốn. Đúng như em nói, nếu yêu em, phải cho em cơ hội để em tự mình đối mặt. Dương Lâm Hàng đẩy tay cô ra, xoay người rời đi. Cô chạy đuổi theo, túm chặt tay anh. Hàng. Anh chở em về, được không anh? Anh lắc đầu, từng chút gỡ ra những ngón tay nắm chặt bằng tất cả sức lực của cô. Lăng lăng, anh yêu em, anh không quan tâm mình phải trả giá bao nhiêu, từ bỏ bao nhiêu vì em. Nhưng anh cũng có giới hạn, tình yêu của anh cũng không phải vô hạn bất tận. Anh xin lỗi. Anh xoay người đi, đi về một hướng khác, càng đi càng xa. Bóng sáng anh thoạt nhìn, sức cùng lực kiệt. Dường như đoạn tình yêu này đã hành hạ anh đến kiệt sức Cho dù không nữa nhưng anh cũng không có cách nào kiên trì thêm 4 năm Một năm 4 tháng sau Osaka, Nhật Bản Cuối cùng cũng đến tiết trời hoa anh đào nở rụi khoe sắc Hoa đào xung xuê đầy cành mỉm cười trong gió lặng lăng ngồi trước máy tính nhìn màn hình mưa bay lượn ngập trời Nước mắt so với mưa hoa đào càng xinh đẹp thê lương Trên màn hình máy tính hiện lên tin thức của Đại học T, một dãy những từ khóa khiến người ta kinh ngạc. Dương Lam Hằng, giáo sư, thành niên kiệt xuất toàn quốc, người phụ trách dự án 863, nhà khoa học đứng đầu. Còn đây là một bài thông cáo của Viện Khoa Vật Liệu, nội dung như sau. Được sự phê chuẩn của Ủy ban Khoa học Công nghệ Nhà nước tại Đại học T thành lập Viện Nghiên cứu Khoa Vật Liệu Đại học Tiên Tín, đặc biệt bổ nhiệm giáo sư Dương Lam Hằng làm viện trường, hiệu trường trù làm viện phóng. Sương làm hàng, tài đức viện toàn, trình độ học thuật yên thâm, thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật, nổi tiếng trong và ngoài nước. Sau đây là sở yếu lý lịch cá nhân của Sương làm hàng. năm Tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts đạt học vị tiến sĩ. năm Được bầu làm giáo sư, hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ. năm Đạt giải thưởng thanh niên kiệt xuất can quốc. Cùng năm dự án 863 được cấp kinh phí, được bổ nhiệm làm người phụ trách dự án, nhà khoa học đứng đầu. Bên cạnh bài viết đang một bức ảnh anh chụp nghiêng giường làm hàng, chụp cùng lúc anh tham dự một hội nghiệp, anh hơi nghiêng người, ngồi trên ghế, tư thế ngồi vẫn tào nhã như vậy, khí chất vẫn thành cao như vậy, một bên mặt vẫn hoàn mỹ không chút tỉ vết như vậy, nhưng ánh mắt không còn sáng trong như cô từng biết mà trở nên u ám tối tăm. Xem dòng thông cáo, lăng lăng tắt máy tính, một mình đi xuống tầng hầm, ngồi trong phòng thí nghiệm 18 độ C, người ngốc nhìn chăm chăm màn hình máy tính, nhìn mẫu vật của mình thu nhỏ từng nanomét. Hơi lạnh từ điều hòa thổi vào cô từ khắp trái phải trước sau, dường cốt ở đầu gối, khỉu tay, hai vai đau đớn từng cơn. Cô dùng lòng bàn tay xoa xoa hai đầu gối lạnh cóng, nước mắt rơi xuống cũng lạnh ngắt. Nước mắt lăng lăng không phải vì đau lòng mà là vì vui sướng vì người đàn ông cô dốc hết mọi thứ để yêu thương mà vui sướng Anh thành công, trải qua bao nhiêu nỗ lực như thế anh suốt cuộc đã có được cái anh muốn Nếu vậy, cô có trả giá có từ bỏ tất cả cũng đều đáng xám Lăng lăng lau khổ nước mắt từ trên bàn điều khiển cầm lên bài báo tiếng Anh đã viết xong do từng chữ kiểm trả lỗi chính tạm Đây là bàn thảo cô chuẩn bị cho hội nghị quốc tế một tháng Mỗi khi đọc bài viết, luôn luôn tầm mắt của cô sẽ dừng lại ở cột ghi tên tác giảm, Ji-hat-rang. Gi Dùng ngón tay ve ve vút vút cái tên đó, cô mỉm cười, nước mắt thầm ướt từng chữ. Mỗi bài báo được đăng của Lăng Lăng đều đi kèm cái tên này, người khác cho rằng đó là tôn trọng, chỉ mình cô biết đó là vì nhùng nhớm. Nhớ những ngày Dương làm Hàng chỉnh duyệt từng từ, từng chữ trong bài viết cho cô, nhớ những ngày ngay cả dấu câu một ký tự hay hai ký tự, anh cũng đều giúp cô sửa Với cả, mỗi khi cô nhìn thấy cái tên này, sẽ luôn có cảm giác họ vẫn còn có mối liên hệ dây dưa không dứt anh vẫn còn tồn tại trong cuộc đời cô, chưa từng biến mất. Thở ra một hơi dài, điều chỉnh dòng suy nghĩ, lặng lặng tiếp tục đọc từ vựng, tiếng Anh, đọc ngay lần này đến lần khác. Trời tối rồi lại sáng, lăng lăng đo rồi lại đo, mẫu vật đã đạt đến 100 nanô. Cô lấy mẫu vật ra, cẩn thận cất giữ, tắt thiết bị, tắt đèn. Rời khỏi tòa nhà trống vắng, một mình đạp xe đạp đi trong sương sớm, gió lạnh thổi tung áo khoác nặng nề của cô lướt qua giả thịt cô. Lăng lăng dùng mình một cái, tiếp tục đi về phía trước. Người mỏi mệt đến cực độ, không cảm nhận được cái lạnh, cả buồn ngủ cũng không, chỉ tê liệt đạp xe bỏ lên con đường dốc đứng. Cứ cứ chạy chạy, đi hết lộ trình 10 cây số đã là 8 giờ sáng. Lằng lăng bước vào nhà cho tối tăm lạnh lẽo, nhìn thấy con rắn chạy qua trong góc tường liền cởi giày hùng hằng ném tới. Bên trong phòng có rắn, bên ngoài phòng chim kêu in ỏi, quả đen ta về sắc xến. Cái đất nước trân trọng động vật chết tiệt này làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể từ từ quen dần, từ từ thích ứng. Tịch mịch, cô độc, vất vả, áp lực, những thứ này cô đều có thể chịu được, chỉ trừ mùi vị nhớ nhung một người, rất khổ sở rất khổ sợ. Ngủ đến hơn 12 giờ trưa Lăng Lăng thức dậy Lấy lát bánh mì trong tủ lạnh Trước tiên đem kẹp hai cái chương ốc lá vào sữa Sau đó ngồi trước máy tính mở trang web Đăng nhập vào trang đăng tiểu thuyết theo kỳ của cô Chuyện cũ đang kể đến đoạn dương làm hàng tỏ tình với cô Rất nhiều comment trả lời Lăng Lăng thật hạnh phúc Thầy Dương thật có tình Ông trời ơi bàn cho con một anh dương làm hàng rời chết con đi Mỗi lần đọc những trả lời như thế này Cô mới có thể cảm thấy bản thân không hay đáng thương Ít ra cô đã từng có một câu chuyện xưa lãng mạn đến thém Gió thổi qua khung cửa sổ Mang theo hương thơm say lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng Chậu hoa nhài bên cửa sổ lại mở Hương thơm tươi mát hệt như mùi của anh Lăng lăng hít sâu nhắm mắt cười nói về chính mình Mày có thể kiên cường đối mặt Đáng tiếc lệ vẫn bắt giác chảy xuôi Thời gian 4 năm rất dài đủ dùng để chữa thương nhưng đã một năm trôi qua miệng vết thương của cô vẫn đang chảy máu Anh vẫn là nỗi đau trong những đêm sâu thành vắng, trần chọc khó ngủ Dù thuyền dập danh trên những con sóng biển, một mình ngồi trên ghế dài trên bong đầu lờ đãng nhìn mặt trời dần lặn xuống và cảm tấm dèm cửa màu tím bị gió biển thổi tung Không biết nhìn đã bao lâu, anh dường như nhớ tới cái gì đó, từ trong phí tiền lấy ra một mảnh giấy, chậm rãi mở ra. chương 62 Du thuyền lút sóng thông thả tiến về phía trước, một người lẻ loi đứng trên bòng tàu, ngây ngẩn nhìn mặt trời hoàng hôn đang chìm dần. Áo sơ mi xám tung bay phần phật trong gió biển, tàu nhã mà u buồn. Thời gian cứ chơi đi một cách có tiết tấu không nhanh, không chậm. Một năm, anh hầu như mỗi ngày đều bận rộn, làm không hết công việc, mở không hết hội nghị, nhận không hết điện thoại cùng tiếp không hết các cuộc xã giao. Thế nhưng, cuộc sống bận rộn cũng không thể xóa sạch nỗi nhớ trong tim. Dẫu bận, dẫu mệt, nhưng giữa những khe hở thời gian, anh đều chú ý quan sát sao sự biến đổi vì diệu của mối quan hệ chung nhật. Nhiều khi, trên bản tin xuất hiện động đất ở Nhật Bản hoặc là tin không khí lạnh tràn về, anh đều đau lòng thật lâu. Anh luôn tự nhủ, ngày mai sẽ tốt thôi Thế nhưng ngày mai, nỗi nhớ về một người con gái Vẫn khiến anh có cảm giác một bộ phận nào đó trên cơ thể cứ đau ấm ỉ Di động anh đổ chuông vẫn là điệu nhạc cũ dích xưa như trái đất Người yêu em một mình chịu đựng tổn thương Anh nhìn liếc qua hiển thị trên màn hình bắt máy Phi Phi đã về rồi, mẹ muốn tối nay còn gọi nó tới nhà ngồi chơi trong điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ anh Anh không chút sờ nay còn còn có việc. Công việc, công việc, trong lòng con ngoài công việc ra không còn chuyện gì khác sao hả? Mẹ hơi bực mình, "Hàng, con đã 31 tuổi rồi, con cần có một người phụ nữ chăm sóc cho mình." Anh bình tĩnh trả lời, "Con có thể tự chăm sóc tốt bản thân." "Hàng, con nói thật cho mẹ, con không thích Phi Phi hay là không muốn kết hôn?" "Con không muốn kết hôn, con vẫn chờ con bé sao?" Cho đến giờ còn suốt cuộc chỉ muốn cưới nóm Con gái trên đời đây ra đấy Tại sao cứ nhất thiết phải là nó chứ Câu hỏi này anh cũng từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần Trên đời phụ nữ nhiều như vậy Vì sao anh chỉ muốn lấy cô Bạch Lăng Lăng Khi anh chịu đựng sự trách móc của cả người nhà Lẫn các bậc trà chú mà kiên trì ở bên cô Anh từ miệng người khác nghe được tin cô muốn ra nước ngoài Khi anh đưa ra lựa chọn khó khăn nhất, tình nguyện chịu đựng chỉ trích vì cô, thậm chí từ bỏ công việc, cô lại nói với mọi người, giữa họ không hề có quan hệ. Khi anh cùng hiệu trường chu chạy long vòng giữa các phòng ban, hàng đêm mỗi lần đọc đủ loại tin đồn về Lăng Lăng và chị Minh Hảo trên diễn đàn, anh tin tưởng cô không có nghĩa anh không thể tâm. Anh là đàn ông, quan dung hoàn toàn, không có nghĩa anh không có lòng tự tôn. Mà cô ngay cả một lời giải thích cũng chưa bao giờ nói với anh. Khi anh hết lòng chờ mong dự án được phê duyệt để cưới cô làm vợ, cô gạt anh đi làm thủ tục giời trường và thủ tục xuất ngoại. Khi anh không gọi được cho cô, anh lo lắng suốt cả đêm, không biết là cô vì tức giận nên không chịu mở máy hay đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cuối cùng, anh đem đơn từ trước đã chuẩn bị từ lâu nộp cho hiệu trở chu, bắt chuyến bay sớm nhất ngày hôm sau đi tìm cô. Nhưng giữa anh và xuất ngoại du học, cô vẫn chọn xuất ngoại. Anh hoàn toàn tuyệt vọng, không phải vì cô mà vì phụ nữ với tình yêu. Có người nói anh theo đuổi sự hoàn mỹ quá mức, thế giới này không có người phụ nữ hoàn mỹ, tương tự cũng không có tình yêu hoàn mỹ. Yêu không phải ban trả giá bao nhiêu thì cô ấy sẽ đền đáp tận bề nhiêu. Anh nói, yêu không phải chuyện trả giá nhất định đòi hỏi báo đáp, nhưng con người cũng có giới hạn. Không phải anh không thể đợi cô 4 năm, nhưng anh không biết tiếp sau 4 năm rày rò sẽ chờ đợi được cái gì. Có thể lại là cảnh cô kéo tay gã đàn ông khác đi ngang qua anh Cúp điện thoại dừng làm hàng chậm rãi đi đến bên ghế mây ngồi xuống Xóa biển thổi tung xem cửa màu tím Anh nhớ đến rất nhiều rất nhiều bao gồm cả chuỗi lắc chân trầu kịch liệt lay động trên mắt cả chân cô Không biết đã qua bao lâu anh bỗng nhiên sức nhớ tới một chuyện quan trọng Từ trong vì lấy ra bức thư lăng lăng để lại cho anh Anh nhẹ nhàng từng chút một mở ra lá thư được xếp thành hình con thuyền. Chữ viết nắn nót dần dần hiện lên trước mặt anh. Hàng, lúc anh mở lá thư này, em nhất định vẫn ở bên anh, chưa bao giờ rời đi. Nhưng em vẫn muốn nói với anh, em rất yêu anh, rất yêu, rất yêu. Đối với anh, em không cầu mong điều gì xa xôi, chỉ hy vọng anh có thể cho em thêm chút thời gian để em yêu anh thật nhiều. Để em mỗi sáng dậy sớm hơn anh 30 phút, chuẩn bị tốt bữa sáng chờ anh xuống giường. Để em mỗi ngày nằm trong lòng anh đi vào giấc ngủ, nửa đêm tỉnh dậy, lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt anh, tìm kiếm từng biến hóa rất nhỏ trên đóm. Để em giặt quần áo cho anh, là quần áo cho anh, lưu lại hương vị của em trên đồ anh mặc. Để em được bên anh khi làm việc, giúp anh chuẩn bị tài liệu, sửa sang số liệu thí nghiệm. Để em mãi được cùng anh xả đi, lặng lăng của anh. Bữa sáng cô chuẩn bị, anh vẫn còn nhớ rõ ràng hương vị ấy. Quần áo cô là phàng phiêu cho anh, anh vẫn luôn treo trong tủ, chưa từng mặc qua. Tờ giấy viết thư rơi khỏi tay dừng làm hàng, gió mạnh vút qua, là thư rơi trên bong tàu bị gió quần đi. Cho đến khi anh từ trong cơn mê thất thần đuổi theo, bức thư đã rơi xuống lòng biển cả mình mông vô bờ Cũng giống như chủ nhân của lá thư đã bay về phía bờ đại dương anh không thể chạm tới. Lăng lăng dừng làm Hàng đứng trước cột buồm của con thuyền Em không cầu mong điều gì xa xôi Để em mãi được cùng anh xả đi Hóa ra điều cô muốn chỉ đơn giản như thế Mà anh tự cho là đã trả giá quá nhiều Thứ duy nhất không cho cô chính là thời gian Như vậy hiện giờ liệu cô đã tìm thấy tự tin mình muốn hay chưa Dương Lam Hàng cầm di động gọi điện cho trợ lý trong viện nghiên cứu của anh Thầy tôi liên hệ một chút với Viện Nghiên cứu Khoa học tiền phòng của Đại học Osaka Tôi muốn đến đó làm một chuyến trao đổi học thuật Đến Nhật Bản đã hơn một năm Lăng lăng vì quá bận nên không có cách nào về nước Mẹ Bạch có sang thăm cô một lần Vừa nhìn thấy lăng lăng một cái Mẹ Bạch liền hỏi Lăng lăng có phải không quen với đồ ăn Nhật không con Cô cười cười nói Ở Nhật thịnh hành ăn uống dinh dưỡng Tồn sung về đẹp thon gầy Mẹ xem còn cái Nhật đó Có người nào không gầy giống con đâu Mẹ Bạch không hỏi nữa, làm thật nhiều cánh gà chiên cho Lăng Lăng, bỏ vào cặp lòng cơm của cô. Cô đều ăn hết nhưng vẫn không béo lên nổi, hai má ngày càng hốc hát. Hôm mẹ Bạch rời đi, ở sân bay bà hỏi cô. Lăng Lăng, các con không có cách nào cứu phản sao? Lăng Lăng hít sâu, cười lắc đầu. Cô không biết. Mẹ Bạch dùng hai ngón tay thô giáp bắt lấy tay Lăng Lăng. Lăng lăng, một mình ở bên ngoài đừng làm khổ chính mình, mẹ thấy thằng nhỏ từ cũng được lắm Mẹ, lăng lăng nhìn ánh mắt lo âu của mẹ bạch đành giảng sức phục bản thân cười lên thật vui vẻ Được rồi, con sẽ suy nghĩ kỹ Cô không muốn nói với mẹ, động lực lớn nhất chống đỡ cô đi đến ngày hôm nay là câu nói của ngày ngày tự nhủ với chính mình bạch lang lang, người sống phải có khí phách, phải kiên cường, một ngày nào đó mày nhất định phải kiều hãnh đứng trước mặt anh để anh nhìn cho rõ vẻ đẹp thực sự của mày, để anh hối hận ngay trước đã sai lầm đánh mất mày, nhất quyết không được quên vì sao mày lại đến đây. Đầu Shin Kaisen lao nhanh trên đường say, phong cảnh bên ngoài lướt qua vụn vút, Jisuno nhỏ giọng giải thích từng thành phố đi ngang qua cùng những nét đặc sắc của chúng, nửa tiếng Nhật, nửa bằng tiếng Anh. Zizino và Lăng Lăng cùng thuộc một loại labs, nhỏ hơn Lăng Lăng 2 tuổi, diện mạo Tokyo thành thứ rất phổ biến ở Nhật, Hàn, nói một cách chính xác là vẻ ngoài rất trung tính. Có người nói ba cậu là một giám đốc công ty, trong nhà có rất nhiều tiền, nhưng cậu ta mỗi tuần vào thứ 2, từ 6, từ 10 giờ đến 12 giờ đều đi làm thêm ở một quán cà phê, sau khi tan ca sẽ tới lab làm thí nghiệm. Ban đầu, Lăng Lăng còn dè chừng cậu, luôn canh cánh trong lòng vấn đề quấy giới tình dục và kỳ thị dân tộc trong văn hóa Nhật Bản. Về sau, cô nhờ cậu ta giúp đỡ vài lần mới phát hiện con người của cậu ấy rất thân thiện, nên cũng dỡ bỏ cảnh giác. Có một hôm, Shisuno nói với cô, cậu thích Thành Long, thích Lý Liên Kiệt, thích Cung Phu Trung Quốc. Cậu ta còn bảo sẽ nói tiếng Trung, nói xong một câu, Lăng Lăng nghe 5 lần vẫn không hiểu. Cậu ta nôn nóng, hỏi cô I love you nói như thế nào. Vẻ mặt nhiệt tình tha thiết hàm học hỏi của cậu khiến Lăng Lăng vẫn cười. Lần đầu tiên cười kể từ ngày đến Nhật. già hò tiếp sức với nhau ngày càng nhiều, thường xuyên vừa làm thí nghiệm vừa tán gẫu theo kiểu nửa hiểu nửa không hiểu, tiếng Nhật, tiếng Anh nói loạn cả lên. Nhưng có biết nhau cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Trong tương lai cũng tuyệt đối không nể sinh cảm xúc khác thường. Cũng có thể phương thức biểu đạt ngôn ngữ nửa hiểu, nửa không hiểu khiến người ta càng dễ dàng thả lỏng. Rất nhiều tâm sự vốn không muốn nói với người khác, bật giác lại tự thốt ra khỏi miệng. Xin ca sen chạy qua một rừng cây anh đào. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, toàn bộ hoa anh đào sẽ héo tàn, trên cành cây dài nhú lên những chiếc lá xanh non. Cuối cùng, một cánh hoa khô héo rơi trên người cô, cô nhặt cánh hoa lên, ngậm vào trong miệng. Người ta đều nói, hoa đào có hương vị ngọt ngào, nhưng cái cô nếm qua vĩnh viễn là đắng chát. Tại sao ngay cả vị giác của cô cũng mất tác dụng, không lẽ đã thực sự mệt mỏi đến cực hạn? Jisuno dùng tiếng nhật nói, số anh cây anh đào rất thê lương, thần cây to lớn không biết phải bồi đắp qua bao nhiêu mùa nóng lạnh, nhưng lại chỉ có thể bày ra vẻ lộng lẫy trong toàn chốc trên nhân gian. Không đâu, khoảnh khắc bừng sáng chính là vĩnh hằng những gì tốt đẹp như vậy là quá đủ rồi. Lăng lăng đáp lại bằng tiếng nhật, tất nhiên từ ngữ không thể diễn tả được hết ý. Cô cười cười hỏi, cậu đã bao giờ thử yêu thương một người vì người đó mà dốc hết tình yêu khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận. Cậu ta kinh ngạc, kêu đàn ông như thế nào lại có thể khiến cho chị khóc cạn nước mắt cũng cam lòng vậy? Lăng lăng nói, một người đàn ông làm cho người con gái không thể quên. Nhân nùng như mực, vị đạm như chàm. Có thể kể chuyện của chị được không? Chuyện cũ rất dài, đường cũng rất dài. Lăng lăng tựa đầu vào cửa kính, sự sốc này nhẹ nhàng khiến đoạn ký ức của cô vẫn luôn nhớ nhung lại dùng lắc rơi ra. Từ ngày anh rời đi, anh không đến tìm cô nữa, anh cũng không hề liên lạc với cô. Nếu tình cảm mong manh như vậy, mong manh đến nỗi ngày cả khảo nghiệm khoảng cách cũng không thể chịu đựng được, thì sẽ tàn vỡ thế thôi. Nếu bắt bản thân xếp bỏ một chút lòng tự trọng còn sót lại để hàn gắn những mảnh gương không cách nào ghép lại kia, chấp nhận thứ tình cảm đã không còn lành lặn từ lâu thì có nghĩa lý gì đâu. Tình yêu của họ tựa như pháo hoa trên bầu trời, sực sỡ trong nháy mắt, chảy hết là chảy hết, không có cách nào lặp lại một lần nữa. Đã vậy thì cứ sao không giữ lại cho chính mình chút tôn nghiêm, giữ lại chút kiều hãnh, như thế anh cũng sẽ giống cô để cho chàng và hoa kia tồn tại vĩnh hằng trong ký ức. Chuyện cũ đã kể xong, Gisino chầm mặt hồi lâu rồi nói với Lăng Lăng, nếu tôi là anh ấy thì cũng sẽ chia tay về chị. Cô cười cười, vậy ư? Anh ấy có thể trồng dỡ được trời đất thì cũng có thể bảo vệ người phụ nữ của mình, tại sao chỉ không thể từ bỏ sự nghiệp học hành, từ bỏ lý tưởng ở nhà giúp chồng dạy con, làm một người vợ hiền dịu dàng đảm đang. Lại nữa rồi, người Nhật các cậu toàn theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ. Đây không phải chủ nghĩa trọng nam khinh nữ, đây là phân công xã hội. Đàn ông và phụ nữ muốn tạo dựng một gia đình thì phải gánh phát trách nhiệm của mỗi người. Anh ấy vì chị mà chấp nhận từ bỏ nhiều như thế, chị lại không thể vì anh ấy mà hy sinh một chút. Hơn nữa, chỉ có từng đứng ở góc độ đàn ông mà suy nghĩ không. Cái anh ấy muốn biết đâu không phải là một người phụ nữ yêu tú thông minh, thảo phát. Có lẽ anh ấy chỉ cần một cô gái đáng yêu để anh ấy chiều chuộng, yêu thương, động viên anh ấy vui vẻ, giúp anh ấy giảm bớt đôi chút áp lực công việc. Lời của Jishin Ho sáng một cú thất mạnh vào lăng lăng. Đúng vậy, Dương Lam Hàng muốn một cô gái xuất sắc có thể xứng đôi với anh hay một bạch lăng lăng lạc quan đáng yêu. Dường như cô đã sai lầm rồi, ngày từ đầu đã sai. trầm ngầm một hồi lâu, lặng lặng mới hỏi Gisino, cậu thế thôi có đáng yêu không? Có khi rất đáng yêu, có khi không đáng yêu. Lúc tán gẫu với chị, nhìn chị vừa nói vừa cười, cảm thấy chị rất đáng yêu. Lúc nhìn chị mỗi ngày làm việc vất vả, ngồi trong lab gặm bánh mì viết bài, lại thấy chị không có điểm nào đáng yêu hết. Gisino cảm khai nói Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình muốn cưới kiểu phụ nữ nào. Từ khi biết chị, tôi liền thề sau này mình cưới vợ, nhất định sẽ đem cô ấy nuôi trong nhà, tuyệt đối không cho cô ấy đi làm. Cậu không hiểu rồi, lằng lăng lắc đầu. ly hôn đối với đàn ông Nhật Bản các cậu mà nói, tương đương phá sản. Còn đối với đàn ông Trung Quốc chúng tôi mà nói, chỉ cần vài chục đồng nhân dân tệ là có thể làm xong, cũng lắm là bỏ ra một ít phí cấp dưỡng. Đây là sự khác biệt văn hóa, không phải chuyện đúng hay sai. Shishino còn muốn tranh cãi thì tàu đã đến ga. Giáo sư Carter dẫn các sinh viên trồng láp đến khách sạn do hội nghị quốc tế thu xếp để đăng ký, nhận tài liệu. Nhận xong thẻ phòng và tài liệu thuộc phần mình, đường chuẩn bị đi vào phòng, lăng lăng bắt gặp một người đi vào đại sành của khách sạn, Lô Thanh. Lô Thanh mặc một bộ đồ công sở màu xám đậm, đi giày cao gót đen, ngũ quan thành tú không thay đổi mấy so với trước kia, nhưng khí chất lại khác trước một trời một vực. Lăng lăng xà vờ không nhìn thấy, cúi đầu theo sau Shishino đi về hướng khác. Bạch lăng lăng, đào ngờ Lô Thành chạy qua, trịnh trọng chào cô. Cậu khỏe không? Cô muốn nói. Cô nghĩ tôi có khỏe không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tha hương ngụ cấu chi vẫn là không nên gây gắt như thế, trành cho bạn bè quốc tế chê cười. Xin chào, lang lang không người, đi ngang qua cô. Có thể vì quá mệt mỏi nên ngày cạo án hận cũng không còn sức. Buổi tối là tiệc buffet, nhìn các món ăn Nhật Bản rực rỡ đủ màu, lang lang không hề muốn ăn, chỉ bưng một tách cà phê nóng đứng trong một góc, nhìn Lô Thanh nói chuyện với một người nước ngoài bằng tiếng Anh. Phát ấm tròn trịa liều loát về mặt tươi cười hằng hái, không hay tìm thấy bóng sáng lô thanh trước đây trên người cô Tam. Tình cờ phát hiện chiếc ngực lô thanh đeo một tấm thẻ ghi tên Đại học Miss. Lặng lặng thoáng suốt người, cúi đầu cười tự dĩu. Thế giới này thực sự rất khôi hại. Lúc ngẳng đầu, bóng chạm phai tầm mắt của lô thanh. Lô thanh cũng không trành né, điềm tĩnh đi về phía cô. Mình vốn định chờ lát nữa hội nghị kết thúc sẽ đến Osaka thăm cậu. Không ngờ chạm mặt nhau ở đây. Trong nói của Lộ Thành khiến Lăng Lăng phát ngốc, giống như vừa tỉnh dậy từ cơn mơ. Lăng Lăng đứng thẳng lưng, bày ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ, muốn xem tôi thể thảm cỡ nào hạm, vậy có lẽ phải làm cái thất vọng rồi. "Tôi muốn xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi, khi đó tôi đã quá bốc đồng." Lăng Lăng nâng tách cà phê trong lòng bàn tay đặt bên môi, nhấp một ngụm. "Tôi cứ tưởng cậu hận tôi đến tận xương." Dù sao thì cũng vì cô, Lô Thành đã mất đi rất nhiều, cuối cùng còn bị nhà trường đuổi học. Tôi đến cảm ơn cậu. Lô Thành nhìn chăm chú nước trà xanh mùa ngọc bích trong tách, trên mặt lộ ra một vẻ tưởng nhớ năm xưa. Ngày tôi rời khỏi trường, gió rất lớn, tôi một mình thu dọn hành lý để gửi đi trong sự chỉ trì trò trò của người khác. Khi ấy, tôi không cam tâm, tôi cảm thấy xã hội này không hề công bằng tí nào. Không ngờ một chiếc xe đỗ cạnh tôi Thầy Dương từ trong xe bước tới Giúp tôi bỏ hành lý vào trong xe thầy ấy Nghe thấy 3 chữ kia Tách cả về trong tay lăng lăng phẳng xun Chất lòng sánh đen tuyền Sánh ra bên ngoài miệng tách Thầy ấy đưa cho tôi một lá thư giới thiệu Nói tôi biết Giáo sư của tôi ở Mỹ hỏi tôi Liệu có thể tiến cử một sinh viên cho ông ấy không Tôi nghe nói tiếng Anh của em rất tốt Điểm ZRE và tóc phố rất cao Đây là thư giới thiệu tôi viết giúp em Hy vọng em có thể xin được học bồng toàn phần của Miss Tôi hỏi thầy Tại sao? Thầy ấy nói tôi hay Không ai hoàn hảo cả Ai cũng có những lúc nhất thời kích động mà làm sai Chọn cách trả thù Không bằng chọn cách cho người khác cơ hội sửa đổi Bỏ qua cho người ta Cũng từng đương tha thứ cho chính mình nói xong lâu Thành cần thách trà danh trong tay xoài tròn hương thơm thằng thoảng của rà xanh bay của đầu mũi cũng giống như những lời vừa rồi khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa lăng lăng thở dại anh ấy là một thầy giào tốt càng là một người đàn ông tốt đáng tiếc cậu lại không quý trọng đêm đó Lăng lăng nằm sạp trên sưường trái tim có rút đau đớn không ai hoàn hào cả ai cũng có lúc nhất thời kích động mà làm sai Nếu vậy họ thìt sao Liệu cũng có phải vì nhất thời kích động đem cả hai người bước đến đường cùng, liệu họ có thể có được một cơ hội sửa đổi không? Nếu có, thần tốt biết bao. Hôm sau, lăng lăng thức dậy từ lúc bình minh, tắm rửa xong đến ngồi trước gương. Cô vốn chỉ định tô chút son môi cho lịch sự, lại phát hiện người trong gương vòng quanh mắt đen thùi một mảnh, màu da cũng hơi sạm đi. Cô lấy ra túi đồ trang điểm đã hơn một năm nay không dùng được nhiều lần. Học cách bạn bè từng dạy cô, đem nước phấn nền cùng kèm dưỡng thể trong lòng bàn tay, từ từ trộn đều, thỏa lên mặt, màu da sẽ sáng lên vô cùng tự nhiên. Lại đánh thêm một lớp son mùi màu sáng, điểm nhẹ chút mascara, trên mặt lập tức đạt ra được vẻ xinh đẹp tươi sáng. Trang điểm xong, lặng lặng mặc vào chiếc váy màu xanh fascine mà cô đứt ruột tiểu hết nửa tháng sinh hoạt phí đặt may. Vài ngắn kiểu công sở cắt mây tinh tế, cùng dây cao gót đen càng tốt lên sáng người cao gầy cân đối cùng một thân hình nữ tính phản phất nét thông minh của cô. Đứng trước gương, lặng lặng cười cười vào trong gương. Bất kể trải qua bao nhiêu yêu thương, nụ cười của cô vẫn lay động lòng người như trước. Sau khi sửa sang xong mọi thứ, cô đến đại sành lầu ba tập hợp với người chồng lát. Đa số những người tham dự hội nghị đều đã tới, đứng tụm năm tụm 3 lại với nhau về quanh tấm Potter thảo luận bàn bạc. Trên poster đều là các kết quả nghiên cứu học thuật được hội nghị triển lãm. Lặng lặng đứng ở đầu cầu thang tìm kiếm bóng sáng giáo sư Kato, bỗng một sáng người lẻ loi xâm nhập vào tầm mắt cô, sau đó ánh mắt cô không thể nào rời đi nữa.